Chương 347, Lưu Nãi Nãi không vội về, đứng bên cạnh nói chuyện phiếm, mấy ngày nay bán buôn thế nào? Quán phía trước không cướp mất khách của cháu chứ, không cướp được đâu. Diệp Cửu, Cửu rửa tay rồi tiếp tục thái nốt đồ ăn kèm, bà cũng nghĩ vậy, đồ ăn ở đây ngon hơn ở đó nhiều. Lưu Nãi Nãi biết có một số người xung quanh đã đến ăn, đều nói rất ngon, giá cả phải chăng. Nhưng bà thấy chắc chắn không ngon bằng đồ ăn nhà Diệp Cửu Cửu, chủ quán đó thật đáng ghét, biết rõ cháu mở quán riêng mà họ còn mở một quán, chẳng phải là cố tình cướp khách của cháu. Sao, cứ được mấy khách thì cũng chẳng là gì, mở được lâu dài mới là bản lĩnh. Diệp Cửu Cửu tuy cũng thấy ghét nhưng không để trong lòng, lưu nãy nãy nghĩ lại thấy cũng đúng, Cửu Cửu nói: "Đúng, ước chừng mở không được bao lâu." Sáng nay bà ra ngoài tập thể dục có nghe người ta nói đồ ăn nhà họ có mùi tanh nồng, toàn dùng vị cay để át đi, có người ăn vào bị cay đến đau bụng, còn có một bà lão phải đến bệnh viện tiêm thuốc. Diệp Cửu Cửu hít một hơi, nghiêm trọng vậy sao? Lưu Nãi nãi gật đầu, bình thường dạ dày đã không tốt, lại đi ăn đồ cay, đau bụng là nhẹ rồi. Diệp Cửu Cửu nghe mà nhíu mày. Sau chủ quán không nhắc nhở mọi người, ông ta chỉ lo gọi người vào, nào có quan tâm người khác ăn được hay không. Lưu Nãi Nãi thấy Diệp Cửu Cửu làm rất tốt, khi khách đến lần đầu, cô sẽ hỏi mọi người có bị dị ứng không, có ăn được cay không, hoặc có ăn rau mùi không, mặc dù chỉ là hỏi cho có lệ nhưng khiến người ta thấy rất thoải mái, trước đây bà thông gia đến ăn cơm còn khen diệp cửu cửu mãi, vậy thì gặp phải loại này cũng thật xui xẻo. Diệp Cửu cửu xếp hành tây và cần tây đã thái vào hộp đựng, để lát nữa dễ lấy, đúng vậy. Lưu Nãi Nãi nhìn thời gian, thấy đã gần 5 giờ rưỡi, sắp mở cửa rồi phải không? Bà không làm phiền cháu nữa, bà về trước đây, đợi chút Lưu Nãi Nãi. Diệp Cửu Cửu lấy hai hộp sữa hai lớp đã đông từ tủ lạnh ra, ngoài ra còn lấy thêm hai quả xoài đưa cho bà, "Chiều nay cháu làm sữa hai lớp, bà về có thể cho thêm một ít mật ong lên trên để ăn, hoặc cắt xoài thành miếng ăn kèm, rất giải nhiệt, vậy thì bà không khách sáo nữa." Lưu Nãi Nãi cười nhận lấy sữa, hai lớp, xách về nhà, sau khi Lưu Nãi Nãi đi Tiểu Ngư mới chạy từ phòng khách đến, "Cửu Cửu, có thể ăn sữa chua đó không?" "Được, nhưng phải đợi một chút." Diệp Cửu cửu ra nhà hàng phía trước, mở cửa, nhận hộp xôi đậu đỏ và thanh long ruột đỏ từ tay người giao hàng. Sau khi vào bếp, cô cắt thanh long ruột đỏ và xoài chín thành miếng rồi cho vào bát, cô lấy thêm ba hộp sữa hai lớp và một lọ mật ong, cùng bê ra nhà hàng rồi ngồi xuống. Em muốn ăn xôi đậu đỏ hay thanh long này? Tiểu Ngư nhìn ba loại đồ ăn kèm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh long ruột đỏ màu tím đỏ rất bắt mắt, muốn ăn cái này. Diệp Cửu Cửu múc một thìa thanh long ruột đỏ cho vào sữa hai lớp, sau đó lại hỏi, có muốn cái màu vàng này không? Tê Bê Ce mắt Tiểu Ngư sáng lên, "Được." "Không, tất nhiên là được." Diệp Cửu Cửu lại múc cho cô bé một thìa xoài. Sau đó dưới một thìa mật ong, mật hoa quế màu vàng nhạt chảy dọc theo thịt thanh long, tỏa ra mùi thơm ngọt. Nào, Tiểu Ngư hít một hơi thật mạnh, cừu cừu, chị giấu loại đường thơm thế này à?